Yêu tác giả Tử Ngôn tập một. Ngô Phạm trên tay đang cầm một quyển tạp chí thời thượng hạng nhất, vẻ mặt hớt ha hớt hải, chạy nhanh như bay vào phòng tổng giám đốc của Dương Thiên Mạt. Gấp gáp đến nỗi anh quên cả gõ cửa mà trực tiếp đi đến trước bàn làm việc của tổng giám đốc. Chạy một quãng đường dài từ trước cửa công ty lên đến tầng 40, là tầng cao nhất làm cho anh mệt gần chết. Sao hôm nay đúng lúc thang máy cho nhân viên phải bảo trì. Khiến cho anh chạy bộ đến 40 tầng Anh đặt quyển tạp chí xuống bàn làm việc Rồi thở hỗn hện Vừa nói Dương Tổng Có chuyện không có hay rồi Hôm nay anh lại được lên trang bìa tạp chí Số tạp chí hôm nay được bán theo cấp số nhân Tôi muốn chặn cái tin tức giúp cho anh Nhưng lại lực bất thồng tâm Dương Tổng Anh nói xem cái chuyện này giải quyết như thế nào đi Nếu đến tài của chủ tịch E là sẽ ra chuyện lớn đó Nam nhân mang vẻ cao cao tại thượng, đang ngồi rất thông thả, quay lưng về phía Ngô Phạm. Anh nghe rõ từng lời mà Ngô Phạm vừa mới nói, những tưởng anh sẽ nhanh chóng giải quyết sự việc. Nhưng trái ngược với vẻ gấp gáp của Ngô Phạm, anh lại vô cùng bình tĩnh, như những chuyện đồng trời này anh đã quá quen thuộc vậy. Anh vẫn ngồi quay lưng như vậy mà hỏi Ngô Phạm một câu không có chút liên quan. Cậu nghĩ cậu thân với tôi đến nỗi vào phòng của tôi không có cần bỏ cửa sao? Ngô Phạm là trợ lý của anh suốt 6 năm qua Nên cũng đã sớm quen thuộc với cách làm việc của anh Anh là người quyết đoán trong công việc Rất nghiêm khắc với cấp dưới Nhưng đời tư lại phóng túng Thích làm theo những gì bản thân thấy đúng Không có quan tâm ai nói tốt hay nói xấu về mình Chuyện anh thường xuyên có mặt ở trên trang bìa tạp chí Cũng là chuyện cơm bữa Sợ dĩ như vậy Vì anh là con trai duy nhất của Dương Diễn, chủ tịch tập đoàn xây dựng Dương Phong, có tiếng nhất ở thành phố. Thường những người có vị trí cao, có tên tuổi trong xã hội đều rất kín tiếng. Họ thường tránh bị cánh nhà báo soi mói trong mọi việc. Nhưng ngược lại với người khác, Dương Thiên Mặc lại thoải mái để bọn nhà báo chụp hình đưa tin mình trong mọi khoảng khách. Mục đích chính duy nhất là anh muốn đối đầu với cha của mình. Ngô Phạm nhăn nhó vì căng thẳng mà nói với anh. Dân Tổng, tôi không có ý đó, chỉ là sự việc gấp bách nên tôi mới quên mất thôi. Dân Tổng, anh quay lại xem một chút đi. Dân Thiên Mặc vẫn ung dung như không có chuyện gì, vẫn không có chịu xem trên bài báo nó viết gì về mình. Chuyện tôi lên bìa tạp chí có đáng bất ngờ đến độ cậu phải bán sống bán chết mà chạy lên phòng tôi hay không? Ngô Phạm vẫn cái vẻ gấp gáp đó liên tục hối thúc anh. Dương Tổng à, có chuyện lớn rồi, anh mau nghĩ cách giải quyết đi, tôi e là tập chí đã lên đến phòng chủ tịch rồi đó. Ngô Phạm vừa nói xong, thì điện thoại bàn trên bàn làm việc của anh gian lên. Ngô Phạm giúp anh nhấn nút nghe máy, thì liền nghe giọng của thư ký chủ tịch. Dương Tổng, chủ tịch cho gọi anh nhanh chóng đến phòng làm việc, chủ tịch có việc muốn bàn với anh. Dương Thiên Mặt không trả lời, Ngô Phạm nhìn anh thở ra một hơi rồi lại giúp anh trả lời điện thoại. Tôi là Ngô Phạm, thư ký của Dương tổng Ờ, dân tổng đang bận một số việc ở đây Không có biết chủ tịch có gì dặn không Đầu dây bên kia Cô thư ký có vẻ đã nóng lòng Vậy phiền anh báo với Dương tổng Nhanh chóng đến gặp chủ tịch đi Chủ tịch đang rất là tức giận Được rồi, cô đừng có lo Tôi sẽ báo cáo ngay với Dương tổng Cô thư ký nghe xong Thì có vẻ mừng như dớt được vàng. Trong công ty không ai lại không biết Hai cha con anh luôn đối đầu nhau Phải nói một ngày không cãi nhau thì ác sẽ có bảo dông kéo đến. Sau mỗi lần hai người cãi nhau thì y như rằng nhân viên là những người phải lãnh hậu quả, từng người đều sẽ được nhận một cơn thịnh nộ của ông trời. Dạy phiền anh nhanh lên một chút nha, chủ tịch không có thích đợi lâu đâu. Được rồi, được rồi, tôi biết rồi mà. Ngô Phạm vừa tắt máy thì lại nhìn bóng lưng của anh mà nhăn nhó. Nhưng Tổng à, anh đừng có làm khó chúng tôi nữa. Anh mau mau gặp chủ tịch đi, nếu không sẽ xảy ra chuyện thật đó. Dương Thiên mặc nghe vẻ gấp rút của cô thư ký, liền nghĩ ngay đến điều khiến ba anh có thể tức giận, như thế chỉ có thể là chuyện đụng chạm đến thể diện của ông. Biết vậy, anh không nóng, không lạnh, hỏi Ngô Phạm. Tạp chí hôm nay lại đăng cái tin gì? Dương Tổng, chuyện này khó nói, anh nên tự mình xem thì hơn. Nghe giọng điệu của Ngô Phạm như vậy, anh cũng nghĩ đã có chuyện lớn thật rồi. Lúc này, anh mới quay lại, khuôn mặt đẹp trai không có góc chết của anh trong hoàn cảnh này lại càng sắc sảo, đôi mày rậm, sống mũi cao vút, môi không có cần son cũng đỏ hồng, ngũ quan tinh xảo, lại còn có chiếc răng khẩn làm vẻ ngoài của anh thêm phần tuấn tú. Vẻ ngoài này từng khiến biết bao nhiêu cô gái tình nguyện chết vì anh. Hôm nay, anh diện một bộ vest màu bạc. Tuy màu vest sáng nhưng không lấn át đi được làn da trắng của mình. Anh dối tay cầm cái quyển tạp chí lên. Tiêu đề ghi trên đó làm cho khóe môi của anh nhếch lên một chút. Con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Dương Phong là Đồng Tính. Còn có cả bức ảnh một người đàn ông đang hôn môi anh để minh chứng. Bức ảnh không thể nào giả dối hơn được. Anh có vẻ hài lòng với bài báo mà nói. Chụp cái góc này được đó. Ngô Phạm tưởng anh sẽ giận dữ. Không ngờ anh còn khen phóng viên chụp đẹp. Không phải chứ Dương Tổng, đêm qua anh say quá nên chưa kịp tỉnh táo đúng không? Tin này là bôi nhọ danh dự của anh đó, anh không có tìm họ tính toán sao? Anh không làm, chủ tịch cũng sẽ bóp chết tác giả bài báo này cho mà coi. Thật ra, anh cũng đã sớm để ý đến tên của tác giả bài viết. Chẳng qua, anh chưa nói phải xử lý như thế nào thôi. Bỗng nhiên, thân hình cao 1m8 của anh đứng thẳng dậy, hai tay nhét túi, dán vẻ thoải mái ra lệnh cho ngô phạm. Cao Mỹ Nghi lập tức bảo cô ta nghỉ việc cho tôi. Nói xong, anh cũng đi thẳng ra ngoài. Ngô Phạm chưa hiểu ý anh nói gì, nhưng cũng biết Cao Mỹ Nghi là ai. Anh gãi đầu một hồi, rồi lại nhìn sang quyển tạp chí, để ý thấy góc phải có ghi tên của tác giả bài đăng, Cao Mỹ Nghi. Lúc này anh mới hiểu ra ý của Dương Thiên Mặc. Xưa nay, anh luôn không có nương tay với bất kỳ ai dám đắc tội với mình, mặc kệ người đó là nam hay nữ, Có quyền cao chức rộng gì hay không? Những tin tức nhỏ nhoi bình thường, vì muốn chọc tức dương Diễn anh có thể bỏ qua. Nhưng dám cả gan đăng bài như vậy, thì xác định tương lai mịt mù rồi. Cao Mỹ Nghi ơi là Cao Mỹ Nghi, thời buổi bây giờ kiếm tiền đã khó khăn, tìm việc lại càng khó khăn hơn nữa. Tại sao cô dám đụng tới con trồng vàng này chứ? Xem ra từ nay, không có ai dám nhận cô vào làm việc nữa rồi. coi như... Câu khiếp này bỏ đi đi, kiếp sau nhớ đừng có đụng chạm thấy con rồng này nữa nghe không? Ngô Phạm cầm cái quyển tạp chí nhìn tên Cao Mỹ Nghi mà cảm thán rồi lại lắc đầu. Cuối cùng anh cũng không nghĩ gì nữa mà trở ra ngoài làm tiếp công việc của mình. Nếu không, người tiếp theo sẽ thất nghiệp có lẽ là anh. Có câu gần vua như gần cọp, anh không có dám đùa với số mệnh của mình. Dương Thiên Mạc đi đến phòng của Chủ tịch, trực tiếp mở cánh cửa gỗ tắt tiền. Bước vô, đi thẳng đến trước mặt của dương diễn, ông nhìn thấy anh và ngay lập tức ném quyển tạp chí đang cầm trong tay về phía của anh, vẻ mặt vô cùng khó coi mà lớn tiếng. Mày lại dám gây ra cái chuyện lớn như vậy sao? Mày không cần thấy duyện, nhưng cũng phải chưa thấy diện cho tao chứ. Lầu này mày ăn chơi trụy lạc, tao nhịn mày. Mày đi thâu đêm suốt sáng say sưa đàn đúm tao cũng vẫn nhịn mày. Đến nỗi mày gây cấn, đánh người bị kiện, tao cũng nhịn mày. Tất cả đều là tao ra tay dọn dẹp cho mày. Nhưng mà ngày hôm nay, mày nghĩ mày làm bao nhiêu đó việc tao chưa có đủ chết hay sao, nên mày mới gây ra cái chuyện như vậy nữa. Để mong tao tức chết sớm một chút, còn đúng không? Dương Thiên Mạc đã quá quen với cảnh mắng chửi này của ông, nên cũng không quá bất ngờ. Anh vẫn đứng đó, dững dưng như không mà nói. Bà nói xong chưa? Xong rồi thì con đi làm việc đây. Mày trời đất cầu y. Dương diễn vì thái độ này của anh mà tức đến xanh mặt, Tay ông ôm ngực, dễ mặt đau đớn mà ngã ra phía sau. Anh thấy vậy, liền nhanh chóng đến đỡ lấy ông, kéo học tủ bàn làm việc của ông mà lấy ra một hộ thuốc, lấy một viên cho ông uống, đỡ ông ngồi tựa vào ghế rồi mới lấy cho ông một ly nước. Tuy rằng anh luôn đối đầu khắc khẩu với ba của mình, nhưng sâu trong thâm tâm của anh vẫn là một đứa con có hiếu. Vừa rồi nhìn thấy ông vì mình mà tức giận đến nỗi lên cơn đau tim, trong lòng của anh lại vô cùng khó chịu. Như dần dần thấm thuốc, dương diễn dần tỉnh táo lại, ông nhìn dương thiên mặc mà đau lòng. Tao chỉ có một thằng con trai là mày thôi, sao mày lại thành ra như vậy? Cuộc đời dương diễn này chưa làm cứ chuyện gì thất đức cả, tại sao ông trời lại cho tao sinh ra cái thằng con phá gia chi tử như mày? Mày nói đi, bây giờ mày muốn ép tao tức chết thật có đúng không? Dương thiên mặc biết ông đang nóng giận nên cũng không có muốn tiếp tục cãi nhau với ông. Anh vừa lau miệng cho ông, vừa nói ngắn gọn. Tin tức đó, tóm lại, nếu là thật thì cũng không có gì là xấu hổ cả. Ít nhất khi đó con cũng được sống với đúng tính chất con người của mình. Sau khi ông uống nước xong, anh cầm ly nước đi cất. Xong xuôi, anh lại đứng đối diện với Dương Diễn. Dương Diễn lúc nãy nghe anh nói vậy, thì gương mặt lại không có chút khá lên nổi. Mày nói sao? Mày không phủ nhận. Vậy, về... tấm hình đó dừng diễn như phát điên lên. Nhưng lúc này, biết không thể trực tiếp la mắng thiên mặt nữa, ông đành gắn gượng, ngồi thẳng dậy mà nói chuyện với anh, nét mặt cũng đã tái xanh trở lại. Cho dù sự thật là đúng hơi sai, nhưng tao nhất định phải kiện chủ bài báo đó tội phỉ báng kiện đến khi tên tuổi đó ngồi tù đến hết đời thì thôi. Anh biết ba mình là người thích dùng tiền để giải quyết mọi chuyện. Nếu anh để cho ông xử lý chuyện này, thì nhất định cô phóng viên kia sẽ có kết cục như ông nói. Nhưng anh đã nhân từ hơn cho cô ta một con đường sống, chỉ là nửa đời còn lại e rằng phải sống khổ sở mà thôi. Sau khi nghe ông nói, anh vẫn dùng gương mặt lạnh lùng không có biểu cảm mà nói chuyện với ông. Chuyện này con đã giải quyết và không cần phải lo. Con không còn gì để nói nữa. Con về làm việc đây. Thiên mạc! Anh vừa đi được mấy bước thì dương diễn lại gọi tên anh. Anh dừng bước lại, nhưng không quay đầu mà nghe ông nói. Từ nay con có thể đừng có gây chuyện nữa không? Ba thật sự đã già rồi, ba không có chịu được đá kích nữa đâu. Coi như lần này ba cầu xin con vậy. Nghe ba, mau mở hộp báo đến chính tin tức này. Nếu không tin này sẽ ảnh hưởng đến không nhỏ tới dương phong. Con hiểu điều đó mà, đúng không? Anh nghe rất rõ những lời ông nói từ tận đáy lòng. Nhưng anh lại không có nhanh, không chậm nói với ông. Nếu ngay từ đầu, ba không có ép con nói nghiệp bà thì có lẽ con của bây giờ đã khác. Còn nữa, không cần thiết phải mở hộp báo, chuyện này con tự biết cách giải quyết. Anh bước đi thật nhanh, cánh cửa cũng nhanh chóng đóng sầm lại. Dừng diễn, lại chìm vào cơn trầm tư khó nói. Trên đời này, không ai lại không có thương yêu con cái của mình. Ông cũng không ngoại lệ, vợ chồng ông cũng rất yêu thương đứa con trai duy nhất này. Từ nhỏ, Anh đã rất nghe lời, hoang ngoãn, lại học hành giỏi giang, thông minh vượt trội. Vợ chồng ông đều rất tự hào về anh. Đến khi anh tốt nghiệp phổ thông, anh lại muốn làm bác sĩ. Vì mẹ anh thường hay bệnh giặc kể từ sinh anh ra. Nên từ nhỏ anh đã rất muốn làm bác sĩ. Trước kia nó chỉ là một ước mơ của một đứa bé. Nhưng càng về sau, nó đã là một tương lai mà anh luôn hướng tới. Nhưng ba của anh... Dương Diễn lại một mực ép anh Thậm chí ông còn dùng cả tính mạng của mình Để buộc anh học kinh tế Kinh doanh để nối nghiệp ông Anh từng muốn theo học cả hai Để thỏa ước mơ của mình Vừa có thể làm hài lòng ba Nhưng Dương Diễn chỉ muốn anh tập trung Vào một công việc kinh doanh Nên luôn cho người theo sát đưa đón anh đi học Tránh việc anh lén đi học thêm ngành y Dương Diễn cũng cấm tất cả bạn bè của anh Không cho họ giao du với anh chỉ vì lo họ sẽ bày trò hoặc dụ dỗ anh học y những năm tháng đó anh sống như một người máy không hơn không kém một thanh niên đang tuổi phát triển về mọi mặt lại bị kìm hãm trong một môi trường áp bức khiến cho anh trở nên lạnh lùng ít nói tính tình khó chịu hay nổi nóng kể từ đó khi anh tốt nghiệp dương diễn đã điều anh về công ty đảm nhận chức vụ tổng giám đốc tập đoàn dương phong Trong công việc, anh luôn làm tốt vai trò của mình. Nhưng cũng từ đó, anh bắt đầu ăn chơi phóng túng, mục đích chỉ có một. Anh muốn dùng hành động để phản bác với dương diễn rằng anh hoàn toàn không hợp với môi trường này. Nhưng ở một mặt khác, anh coi việc ăn chơi đó là một thú vui để giải khuây là một cách để bản thân có thể buông thả, quên đi cái thân phận đối với người khác là mong ước cũng không được. Nhưng đối với anh, nó là một bản án chung thân khiến cho anh có làm thế nào đi nữa cũng không có thể chối bỏ được nó. Anh ra khỏi phòng chủ tịch với tâm tư phức tạp, nghĩ đến cảnh Dương Diễn phát bệnh lúc nãy, khiến anh nảy sinh một cảm giác chìm đắm trong tội lỗi. Anh đi thẳng đến bàn thư ký của Ngô Phạm. Ngô Phạm thấy vẻ mặt của anh hầm hầm không vui thì trong lòng đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị anh la mắng hoặc sẽ chê anh còn dư quá nhiều thời gian mà ban cho anh thêm một mớ việc. Nhưng lần này Không phải vậy. Cậu dời lịch làm việc hôm nay sang ngày mai cho tôi. Những việc nhỏ cậu tự giải quyết không cần phải hỏi tôi. Còn lại, ngày mai tôi giải quyết. Dương Thiên Mặc nói nhanh gọn nhất có thể. Sau đó trời đi liền. Anh đi khuất rồi, Ngô Phạm mới hết sức trố mắt mệt hoàng hồn trở lại. Thái độ của anh hôm nay làm cho Ngô Phạm cảm thấy có chút lạ. Hôm nay anh ta uống lộn thuốc rồi sao kìa? Dừng thiên mặt đi thẳng xuống nhà xe chuyên biệt cho cấp cao và lấy chiếc siêu xe vô cùng sang chảnh rồi lái đi mất. Anh lái xe với tốc độ chóng mặt phóng qua từng con đường tấp nập, có lẽ như vậy mới khiến tâm trạng của anh đỡ đi một chút. Tại sao? Kêu tôi nghĩ diệt. Cao mỹ nghi, một cô gái cao chỉ tầm 1m6, dán người thanh mảnh, có làn da trắng hồng, đôi mắt to và sáng long lanh. Khi cô cười còn lộ ra hai má lúm đồng tiền song hóm. Cô là một cô gái năng động, Vì là trẻ mồ côi nên tính tự lập của cô rất cao. Có lẽ vì vậy mà cô là người tham công tiếc việc. Cô hiện đang là phóng viên của tờ báo Minh Tinh. Cô vừa mới ra một bài xuất sắc khiến tạp chí bán chạy đến không ngờ. Đó là do cô bỏ công sức cả một đêm theo dõi Dương Thiên Mặc mới tìm được tin tức độc quyền như vậy. Nhưng vừa rồi Trưởng phòng của cô là Ngô Thừa Húc gọi cô vào phòng làm việc gấp. Cô đang ninh ninh trong lòng là sẽ được thưởng hậu hĩnh cũng nên. Nhưng sau khi vào trong, cô lại nhận thông báo từ anh rằng cô bị đuổi việc. Cô đương nhiên không chấp nhận. Cô quyết phải tìm lại công bằng cho bản thân mới được. Ngô Thừa Húc bị cô la làm cho giật cả mình. Anh nhìn cô với chút bối rối. Mỹ Nhi, em ngồi xuống trước cái đã. Em biết tôi không có nỡ đuổi em mà. Đây là lệnh của cấp trên. Nhưng cũng có phải là đuổi em đâu. Chỉ là tạm đình chỉ công tác mà thôi. Khi nào có việc cần, tôi nhất định sẽ gọi em về tiếp tục làm việc. Vậy có được không? Mỹ Nghị cảm thấy bản thân đang bị lợi dụng. Cô lại nói lý với thừa húc rằng Lúc đầu á là anh nói lâu rồi tòa soạn của chúng ta không có tinh độc quyền. Là anh bày cho tôi đi theo dõi cái tên nhà giàu kia. Tôi phải thức trắng một đêm mới chụp được mấy tấm ảnh đó rồi còn phải viết bài giao cho anh nữa. Tôi đã cố gắng như vậy, làm gì có lợi cho thòa soạn như vậy. Bây giờ các người lại muốn cho tôi nghỉ việc, là tạm thời đình chỉ công tác. Tôi đâu phải là con nít ba tuổi. Các người biết anh ta là người không có nên đụng, nhưng vì lợi nhuận, và việc lợi dụng việc của tôi muốn tăng lương, nên bày cho tôi đi tìm cái tin tức từ anh ta. Lúc đầu các người nói là sẽ bảo vệ tôi nếu như có gì xảy ra, nhưng bây giờ hay rồi đó. Đụng chuyện lại để một mình tôi gánh giác, Các người là ai? Các người là đang muốn đuổi khéo tôi đó phải không? Ngô thừa hút là cấp trên của Mỹ nghi, nhưng anh lại rất ưu ái vì cô rất đáng yêu. Trong trường hợp nào cũng là quan cả. Cô làm ở đây lâu như vậy, cũng chưa có bài báo nào ra hồn, nên rất hay bị cấp trên trách móc. Nhưng cô vẫn luôn tin bản thân sẽ có ngày làm được, sẽ có ngày cô sẽ là đại công thần của tòa soạn. Nhưng thật không may... Ngày cô tạo được thành tích đó là ngày vô cùng đen đuổi, khi cô lại đụng trúng người không có nên đụng. Ngô thừa hút hết cách bèn dứt khoát. Tóm lại đây là lệnh của cấp trên, tôi không có làm khác được, em thông cảm cho tôi đi, đừng có làm khó tôi mà. Nghe vậy, Mỹ Nghi lại càng khó chịu, đây là ai đang làm khó ai, rõ ràng cô đang bị chèn ép mà. Anh nói nghe hay quá. Tôi lập được công lớn, cấp trên không những không thưởng, ngược lại còn đuổi việc tôi, có lộn không? Tôi cũng hết cách rồi, không phải em bị như vậy cũng là do Dương Thiên mặt sao? Em có trách đó thì trách thắng đi. Còn không phải là do anh bày cho tôi sao? Là anh kêu tôi đi moi tin tức từ anh ta mà, anh mau quên quá. Ngô thừa húc biết bản thân đã đối lý trước cô, anh đành xuống nước. Được rồi, tiểu tổ tông của tôi ơi, tôi tính vậy có được hay không? Tạm thời em cứ về nghỉ ngơi trước đi. Tôi sẽ tìm cách nói với cấp trên giúp em. Có tin gì tôi sẽ báo với em ngay, được không? Mỹ nghi biết chắc chắn cấp trên đã hạ quyết tâm đuổi diệt mình. Cô cũng không có buồn đôi co nữa. gương mặt đáng yêu đã lộ rõ cái vẻ buồn bã Cô đứng lên, giọng điệu không có vui. Nếu anh đã nói vậy, thì thôi đi. Tôi không tin ngoài tòa soạn ra, tôi sẽ không có tìm được nơi khác tốt hơn. Đúng là không có nơi nào thật đó. Ngô thừa hút nói thầm cái gì đó trong miệng, cô nghe thấp thoáng không có rõ nên hỏi lại. Anh nói cái gì? Như sợ cô nghe được những gì mình nói, anh liền tìm cớ. À, không có gì, ý tôi là chúc em nhanh chóng tìm được công việc như ý mà thôi. Cô lại buồn bã đeo túi sách lên rồi đứng bật dậy, lúc này lại đột nhiên lấy lại tinh thần, lại cái vẻ tự tin vô đối. Anh ở lại làm việc vui vẻ nghe, tôi đi đây. Nơi đây không cần tôi Tôi há hạ tức phải cần ở lại đây Tôi đi Đi tìm nơi sự thật cần đến năng lực của tôi Tạm biệt Ngô Từ Húc chính là rất thích điểm này của cô Cô giựt dậy tinh thần rất nhanh Mới hồi nãy còn u buồn Bây giờ lại hồn nhiên vui vẻ Nhìn bóng lưng của cô càng ngày càng xa Mà anh chỉ biết cười sót cho trong lòng mình Rõ ràng thích cô Nhưng lại không bày tỏ Để bây giờ cô đi mất rồi sau này muốn gặp mỗi ngày cũng không có được nữa Mỹ nghi tuy tỏ ra không sao nhưng thật ra trong lòng của cô rất là khó chịu không vui cô đeo cái túi sách chéo một bên tay còn lại mang hộp đồ dùng cá nhân chờ triều thế nào cô lại không bắt được một chiếc taxi nào cả cuối cùng cô phải đi bộ định rằng đi đến khi gặp taxi thì gọi chứ đứng một chỗ khiến cho cô gái năng động như cô cảm thấy rất là bất bí khó chịu Đi một hồi lại cảm thấy đói bụng Bên kia đường là tiệm mì xào Đang rất đông khách Mùi mì của tiệm đó bay đến tận mũi cô Chắc vì vậy Mà bụng của cô cứ cồn cào Kêu đói Nhìn ngang ngó dọc không thấy xe Cô bước nhanh đi qua đường Nhưng hôm nay đen đuổi làm sao đó Cô mới qua nửa đường Thì một chiếc xe ở đâu bay tới Cô rõ ràng nghe tiếng thắng gấp Đến lết cả bánh xe Nhưng không hiểu sao Vài giây sau đó Cô lại cảm nhận được bản thân bị hất văng ra xa, một cảm giác đau ập tới. Sau đó, trời đất bỗng tối sầm đi. Bên tai cô chỉ nghe thêm được vài tiếng la hét của mọi người xung quanh. Rồi mấy giây sau nữa thì không còn nghe thấy bất cứ thứ gì. Trước mắt cô chỉ còn một màu đen bao trùm. Không biết Mỹ Nghị đã hôn mê bao lâu, nhưng khi cô tỉnh lại, thứ đầu tiên cô ngửi thấy là mùi nước khử trùng nồng nặc, khung cảnh xung quanh mang một màu trắng xóa, chắc có lẽ cô đang ở bệnh viện. Nhìn căn phòng này một hồi, cô lại tự cảm thán do nó đầy đủ tiện nghi, hoặc nhìn thì không biết đây là phòng bệnh của bệnh nhân, căn phòng rộng rãi sang trọng, bộ bàn ghế màu xám cho được đặt ở cuối phòng mới nhìn đã biết là đồ đắt tiền. Ở đây, ngay cả cái rèm cửa cũng là loại thượng hạng. Cô lại cười thích mắt mà nghĩ trong bụng. Số mình may mắn như vậy sao? Lại có thể ở một phòng bình đắt đỏ như vậy à? Đang vui sướng với một mớ mơ tưởng hảo quyền. Cô lại muốn tự mình đi tham quan một dòng. Nhưng vừa mới dỡ tắm chăn ra, nhích chân phải xê đi một chút, thì cơn đau từ đó nó kéo đến làm cho cô thoáng một cái nhăn nhó mặt mày. Cô tập trung nhìn lại, chân của mình đang bị băng một đoạn. Tay và cánh tay cũng có vết trầy xước. Cô liền ngồi bật dậy, sờ mặt mình xem có thương tích gì không. Nhưng may mắn, gương mặt xinh đẹp của cô không có cảm giác đau rát gì. Chắc là không sao. Cô dội lục lại ký ức. Khi đó, cô đang muốn sang đường để mua mì xào, rõ ràng đã nhìn kỹ không có xe. Nhưng vừa đi được một đoạn, lại có một chiếc xe sang trọng đông sầm lại khiến cho cô bị hất văng ra. Có tiếng mở cửa. Cô nhìn theo ra cửa thì thấy một người đàn ông tầm 25-26 tuổi trên người diện một bộ vest đen và còn đeo một cái kính cận diện giống như cô nữa. Gương mặt cũng điển trai nhưng không đến nổi đẹp như nam thần của từng thần tượng. Anh ta đang đi vô, trên tay còn sách rất nhiều hoa quả lẫn thức ăn. Anh ta nhìn thấy cô đã tỉnh thì có vẻ vui mừng, dội đi đến chiếc bàn để hoa quả và thức ăn xuống đó. Rồi đi lại chỗ cô dở mặt mừng trở hỏi thăm. Cô cao, cô tỉnh rồi sao? May mắn thật, tôi có mang một ít trái cây và thức ăn đến cho cô đây nè. Bây giờ cô có muốn ăn đồ ăn trước hay là ăn trái cây trước? Tôi đi lấy giúp cô. Cô nhìn anh khó hiểu, hình như cô không có quen biết người này. Đây là lần đầu tiên cô gặp, vậy không lẽ anh ta là kẻ đã đụng trúng cô? Nghĩ như vậy, cô liền hỏi, anh là người đã đụng trúng tôi hồi trưa sao? Hay lắm. Bây giờ đây tốt với tôi chỉ để bịt miệng tôi à Bọn nhà giàu các anh ỷ nhà có điều kiện nên thích chạy cái kiểu gì thì chạy Thích đụng trúng ai thì đụng đúng không Tôi nói cho anh biết Tôi sẽ không có bỏ qua đâu Đừng có mong ai dùng những cái thứ này mua chuột tôi Tôi phải kiện anh Kiện đến khi anh phải trả giá đắt thì thôi Từ trước tới bây giờ Mỹ nghi chúa ghét cái kiểu con nhà giàu Có quyền có thế Thích làm cái gì thì làm cái đó Cuộc sống của những con người đó Chỉ giỏi ăn chơi trụy lạc đem sở thích điên rồ của mình áp đặt lên kẻ yếu người như bọn họ không có tốt lành gì hôm nay đụng phải cô xem như anh ta xui tận mạng rồi cô không phải cái kiểu đánh trúng một cái sau đó xin lỗi là xong đâu nghe cô nói vậy nét mặt của anh bỗng sượng lại ngay lập tức nụ cười niềm nở lúc nãy cũng trở nên khó coi anh có phản ứng như vậy vì cảm thấy cô quá ngây thơ đã đụng phải người không có nên đụng một ngày những hai lần vậy mà không còn biết trời cao đất dày còn ngồi đây muốn tuyên truyền anh biết cô là cao mỹ nghi tác giả của tờ tạp chí sáng nay vì thiên mặc đã đụng phải cô sau đó lại gọi anh đến giải quyết khi anh đến thiên mặc đưa cho anh một tờ ngân phiếu rồi lên xe bỏ đi mất anh cũng không có hiểu chuyện nên ở lại giúp thiên mặc dọn dẹp hiện trường nhìn thấy đồ dùng của cô văng ra tứ tung anh liền giúp cô đụm lên bỏ hết vào trong thùng giấy Vô tình anh lại thấy thẻ tác nghiệp của cô. Cao Mỹ nghi, phóng viên tòa soạn minh tinh không phải trùng hợp như vậy chứ. Lúc này anh không biết phải nói với cô như thế nào. Cuối cùng anh bèn giải thích cho cô rõ ràng tình hình một chút. Cô Cao à, tôi xin được tự giới thiệu. Tôi tên là Ngô Phạm, là thư ký của tổng giám đốc. Hôm nay thật ra người đụng phải cô không phải là tôi. Tôi chỉ là được nhờ cậy đến đây chăm sóc cho cô thôi. Nhưng dù sao cô cũng chỉ bị thương nhẹ Tôi sẽ thay mặt cho ông chủ của tôi Đền bù thiệt hại cho cô Chuyện này coi như là đến đây thôi Cô đừng có nên truy cứu thêm làm cái gì Không có ít lợi gì cho cô cả Nghe giọng điệu có vẻ cậy thế Làm càng này của Ngô Phạm Khiến cho máu anh hùng trong cô cũng nổi lên Anh đang uy hiếp tôi sao Nếu như hôm nay tôi mất mạng Ông chủ của anh sẽ phải đền bù thiệt hại Rồi xong sao Ngô Phạm thấy cô có vẻ không có nhường bước Bất đắc dĩ anh đành rút tờ ngân phiếu mà trước khi đi Thiên Mạc đã đưa cho anh giao lại cho cô. Cô cũng đọc xem tên đó viết gì. Đọc xong cơ mặt của cô như bị đơ đi. Trên tờ ngân phiếu đó có đến sáu con số không. Nhìn tiền thì thích thật. Nhưng cô cũng không có quên nhìn xuống chữ ký họ tên ở góc phải mà đứng hình nhìn Ngô Phạm. Ông chủ của anh là là Dương Thiên Mạc. Ngô Phạm gật đầu Là anh ta đụng chúng tôi Chi phiếu này cũng là anh ta đền bù cho tôi Ngô Phạm lại gật đầu Cô tuy là người mê tiền Cũng mê kiếm tiền Nhưng tiền này cô chắc chắn không nhận Vì cô biết đây là một sự coi thường Xỉ nhục Làm lỗi xong Một câu xin đổi cũng không có Đã nhờ người khác đến chăm sóc thay lại còn dùng một số tiền lớn như vậy lấy nghĩa là đền bù thiệt hại Nhưng thực chất để ra quay Ta đây là kẻ có tiền Nhưng cô cũng không có phải không biết đến Dương Thiên Mặc Ở cái thành phố này ai nghe đến tên anh ta cũng phải tạc lưỡi lắc đầu. Vì anh ta là kẻ không có thể đụng tới, bất khả xâm phạm. Đụng đến anh ta chỉ có một kết cục duy nhất là thê thảm đến thê thảm mà thôi. Lần này cô đành dằn lòng tự trọng lại mà chịu lui bước trước. Dù sao cô cũng vừa mất việc, chưa biết tương lai phải đi thế nào, nên hiện giờ không thể tự rước thêm phiền phức. Tờ ngân phiếu này tôi không có dám nhận, phiền anh đem về trả lại cho ông chủ của anh giúp tôi, nói với anh ta tôi đây không có cần. Phiền anh ta sau này có muốn đua xe giải trí thì nên tìm nơi vắng vẻ một chút, đừng có gây thêm rắc rối cho những người thấp cổ bé họng như tôi. Ngô Phạm nhìn cô với vẻ vô cùng bất ngờ, đây không phải là người đầu tiên thiên mặt làm cho bị thương phải nhập nhện, nhưng những người trước đó khi cầm trên tay tờ ngân phiếu thì đã mừng, thậm chí cảm động đến rơi nước mắt còn cô không những không vui khi cầm trong tay tờ chi phiếu lớn như vậy, không phải cô mới mất việc sao? không chịu nhận tiền mà còn nói lời mỉa mai như vậy. đây là lần đầu tiên anh thấy. mỹ nghi thấy anh cứ nhìn mình đăm đăm như vậy khiến cho cô cảm thấy khó chịu. cô lớn tiếng một chút hỏi lại: nè, anh có nghe tôi nói cái gì không? nhìn tôi chăm chăm vậy làm gì? nhìn tôi lạ lắm hay sao? ngột phạm nghe thấy cô gọi mình. Thì cũng ngừng dòng suy nghĩ đang chạy trên đầu mà hỏi cô. Cô Cao à, đây là số tiền không có nhỏ đâu. Cô thật sự không có cần đến sao? Dù gì cô cũng vừa bị mất việc mà. Sao biết tôi vừa mới mất việc? Mỹ Nghi thắc mắc nên hỏi lại. Cô chỉ vừa nghỉ việc, cũng vừa đi ra khỏi tòa soạn không xa. Sao lại có người biết được cái chuyện đó? Ngô Phạm biết mình lại lỡ lời. Chuyện này anh không có nên để cho cô biết. Chính do thiên mặt khiến cô bị nghỉ việc. Vì trước nay, anh chỉ giải quyết hậu trường rắc rối cho thiên mặt, chứ không có dám gây thêm rắc rối cho ông chủ của mình. Anh nhìn đồng hồ, rồi lại ngó tay tìm lý do giải thích cho việc anh vừa mới nói. Nhìn tới nhìn lui, lại thấy thùng giấy đựng giấy tờ anh đã lụm lại lúc trưa. Đấy đó là lý do, anh nói. Lúc tôi giúp cô thu đồ đạc bị rơi ở trên đường, tôi đón ra như vậy thôi. Chỉ có thôi việc mới phải đem nhiều tư liệu đồ dùng như thế này ra ngoài đường. Đúng là đen đuổi Vừa thức làm việc cả đêm Cuối cùng lợi nhuận người khác hưởng Còn bản thân thì bị đuổi Lại gặp tai nạn Bây giờ còn phải nằm viện, Từ nhỏ đến lớn sao cô xui xẻo đến vậy Mỹ Nghi bị nhắc đến Chuyện đen đuổi của mình Thì không muốn nói gì nữa Cô nhìn ngô phàm thở dài một hơi vẻ chán nản Chuyện đó tôi không có muốn nhắc lại nữa Toàn là chuyện suối quẩy không thôi à Tóm lại Tiền tôi sẽ không nhận, anh cứ dựa đem về cho ông chủ của anh. Còn phòng bệnh này xem ra cũng không tồi, tôi ở đây nghỉ ngơi vài hôm là được rồi. Thôi, không có nói với anh nữa, tôi mệt rồi, tôi muốn ngủ, anh về đi. Không tiện, cô dùng một hơi nói một tràng dài, không đợi cho Ngô Phạm trả lời, mà trực tiếp nằm xuống kéo chăn trùm qua nửa mặt, ý là tiễn khách. Ngô Phạm thấy cô đã quyết định như vậy, thì cũng không có khuyên cô thêm nữa. Anh chào cô dài lời rồi mới quay về công ty. Cô nói như vậy rồi thì tôi cũng không có khuyên cô nữa. Cô cứ ở đây dưỡng bệnh thêm vài ngày đi. Tôi sẽ thanh toán tiền viện phí cho. Tiền thuốc men và cả chi phí ăn uống giúp cho cô. Dừng lại một chút. Anh mở bóp lấy ra một danh thiếp đặt lên bàn cho cô rồi nói. Đây là danh thiếp của tôi. Cô cần giúp đỡ gì thì cứ gọi điện cho tôi đừng có ngại. Vậy tôi về làm việc trước. Có thời gian sẽ đến thăm cô sau. Cô không trả lời. Sau khi nghe tiếng cửa đã đóng lại, cô mới kéo chăn xuống thấp một chút và tiếp tục ngủ một giấc thật say. Dương thiên Mặc không về công ty mà lái xe thẳng về nhà. Chiếc siêu xe của anh đang chậm chậm rồi dừng lại hẳn trước một cánh cổng rộng lớn bằng gỗ đắt tiền. Nhấn còi xe hai tiếng thì có người ra mở cửa. Anh lái xe vào trong căn biệt thự hoành tráng với màu chủ đạo trắng đen được nhí như cung điện nguy nga hiện đại. Xe chạy vào trong sân vườn rộng rãi, toàn những cây cảnh quý giá rồi dừng lại. Hai người hầu trong nhà cũng đã đứng sẵn chờ anh. Đợi xe của anh dừng hẳn, thì người mở cửa xe, người xách cặp giúp cho anh. Đi vào nhà, đi thẳng lên trên phòng ở tầng hai. cảm giác bực bội khiến cho anh phải tắm nước lạnh ngay lập tức. Sau nửa tiếng đồng hồ, anh trở ra ngoài với đầu tóc ướt sũng, trên người chỉ quấn mỗi cái khăn tắm phía dưới. Phía trên lộ ra cơ ngực cùng cơ bụng vô cùng săn chắc. Tay anh cầm một cái khăn khác lau khô tóc. Đang lâu thì có tiếng điện thoại treo lên. Anh liền đến ngồi lên giường cầm cái điện thoại lên xem là ai gọi. Nhìn qua tên làm cho anh nhếch mép cười một cái. Đã nhận được tin rồi phải không? Tin lắm như vậy lại còn được lên trang bìa tạp chí lớn đó. Sao tôi lại không biết? Tôi cho cậu lên hình nhìn cũng đẹp chứ. Còn cười được nữa? Tôi đang phát điên vì nó đây nè sao vậy? bắc trai cũng biết rồi à, Nếu vậy thì cậu rắc rối lớn rồi đó. vậy cô định giải quyết như thế nào? cho cô ta nghỉ việc rồi. nghỉ việc rồi sao? lần này sao lại nhân nhượng vậy? tổn ngại danh dự cậu, kéo thêm một mối phiền phức như vậy mà, đó không phải là phong cách của cậu đó. đừng có nhiều lời nữa. tối tới này clap uống vài ly đi. cậu đúng là lạnh lùng như vậy với tôi làm gì? được thôi. vậy cậu cần gọi cả lục thiếu thành đến không? sao cũng được. Dứt lời anh cũng cúp máy không để ai kia nói thêm lời nào Anh là như vậy đó Cuộc sống cô đơn kéo dài Khiến cho anh luôn lạnh lùng Lại kiệm lời với tất cả mọi người Người vừa gọi cho anh là Trương Khâm Trương Khâm và Lục thiếu Thành Là hai người bạn được xem như là Thân nhất của anh trong vài năm gần đây Hai người họ cũng có tiếng tâm lãnh lừng không kém gì Thiên mặt anh Cả ba người đều có một điểm chung là Đều bị ép kế thừa công việc của gia đình mà bản thân không mong muốn còn một điểm chung rất trùng hợp nữa là cả ba đều là con một giới thiệu một chút về nhân vật nổi trội này Dương Thiên Mặc là con trai duy nhất của Dương Diễn là Tạ Hoa sản nghiệp có gia đình anh phải gọi là lớn nhất thành phố về cái mảng xây dựng Thiên Mặc năm nay 27 tuổi hiện đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc của tập đoàn Dương Phong tính tình ít nói, lạnh lùng khó gần, cao ngạo Về mảng tình trường thì chưa cứ yêu ai chính thức Còn nữ nhân nhân tình nguyện trèo lên giường của anh thì đếm không xuể. Thiên mặt có một điểm khiến ai cũng phải sợ Đó là tàn nhẫn Qua nhiều biến cố nên anh tạo cho mình một sự đề phòng rất cao Chỉ cần có ai không may làm trái ý anh Là ngay lập tức người đó không có bầm dập thì cũng mất mạng Do gia thế của anh cao quý Cho nên đến lãnh đạo cấp cao của chính phủ Còn phải nể nang gia đình anh mấy phần Cao Mỹ Nghi 24 tuổi Từ nhỏ cô đã không có biết cha mình là ai Cô chỉ sống cùng với mẹ Vì mẹ cô cãi lời ông bà ngoại Để đi theo người mình yêu Nên từ lâu gia đình ngoại đã từ mặt mẹ cô Mẹ cô vì chịu cực khổ một mình Nuôi cô quá lâu Nên lâm bệnh và qua đời 4 năm trước Trương Khâm 27 tuổi là con trai duy nhất của trương nhậm và tố lan sản nghiệp gia đình của anh đứng đầu thành phố về mạng lưới internet chuyên cung cấp thiết kế phần mềm và an ninh mạng trương khâm tính tình hoạt bát hoàn toàn trái ngược với thiên bạc trong ba người thì anh là người hay nói nhiều và hay làm cái trò cho hai người còn lại xem tình trường cũng rất dày dặn do tính hiếu thắng và dễ gần của anh nhưng chỉ toàn qua lại trong thời gian ngắn. Và hiện tại không có người yêu. Lục Thiếu Thành là con trai một của Lục Yên Quân. Mẹ anh qua đời từ sớm và Lục Yên Quân ở dậy nuôi anh nên không tính đến chuyện bước thêm bước nữa. Gia tộc nhà anh sở hữu một công ty cung cấp dạy sĩ với quy mô lớn. Và hơn hết, bản thân Lục Thiếu Thành là lão đại của một ban hội hoạt động ngầm cũng có tiếng cho nên có tên là Minh Anh Hội. Có lẽ vì thiếu dáng sự quan tâm của mẹ từ nhỏ nên tính tình anh lầm lì ít nói lại rất trầm tính. Nhưng tâm tính của anh không có nóng nảy và đối xử với người khác khá dịu dàng. Vì quá trầm tính cho nên chưa có qua lại với bất kỳ cô gái nào. Rất nhiều giai nhân xung quanh tỏ tình nhưng anh lại không để ai vào mắt. Tất cả đều là nhân vật có tầm cỡ của xứ sở đang trên tầm phát triển dược vật. Cho nên mọi việc họ làm Dù đúng hay là phi pháp, các cấp lãnh đạo cao ở đây cũng không có làm gì được họ. Tối đến, thiên mặc diện trên người chiếc áo sơ mi màu xanh dương đậm, chiếc quần tây màu đen, tay áo được anh xoắn đến nửa cánh tay, xịt một ít nước hoa rồi ra khỏi phòng. Nhìn anh đẹp đến không một góc chết, dáng người cao ráo bảnh khảnh cùng với làn da trắng và nụ cười với chiếc trăng khỉnh cọ nắng, khiến ai nhìn cũng phải đổ gục Anh bước xuống đến phòng khách, thì gặp mẹ anh là tạ hoa đang ngồi ăn trái cây. Bà là người luôn lạc quan, quá đà, đến mức vô tâm. Có khi người khác không biết còn tưởng bà là một người không có trách nhiệm với gia đình. Nhìn thấy anh, bà liền vui cười. Thiên mạc, con xuống rồi sao? Con đói bụng chưa? Này dặn nhà bếp dọn bữa tối cho con nha. Anh lạnh nhạt nói qua loa rồi đi luôn. Con không có đói, tối nay con có việc ra ngoài, con đi đây. Tạ Qua biết tính anh kiệm lời, lại khó gần, nên cũng không có hỏi thêm gì nữa. Anh đi thẳng ra chiếc siêu xe đã được đậu sẵn ngoài sân mà lái đi mất. Sau một lúc lái xe như xé gió, anh cũng đã dừng trước nai club. Anh bước xuống xe rồi tiến vào trong club dưới bao nhiêu ánh mắt sắp nổ tung vì vẻ ngoài lịch lãm của anh. Vào trong, anh đi thẳng đến khu bàn VIP ở đó đã có hai người đàn ông chờ sẵn, một người đang cười vui vẻ chào anh là trương khâm, người còn lại mặt mày lạnh lùng cũng không kém gì thiên mặc là lục thiếu thành. thiên mặc tiến đến chiếc ghế còn trống mà ngồi vào. trương khâm nâng ly rượu đỏ trong tay mà nói: thiên mặc cậu đến trễ vậy ngang pha một ly cạn. thiên mặc không trả lời, chỉ giói tay lấy ly rượu trên bàn một hơi uống cạn hết. Trương Khâm nhìn thấy vẻ mặt tối sầm của anh ta mà cười thành tiếng. <cười> Xem ra chuyện tình của chúng ta khiến cậu phiền não không ít đó. Thật ra tối hôm đó, Thiên Mặc đã say, cô gái xinh đẹp ngồi kế bên cứ động tay động chân với Thiên Mặc, cho nên Trương Khâm đã nhóm người về phía Thiên Mặc, mục đích chỉ gạt cánh tay đang mò mẫm trong áo của Thiên Mặc, không ngờ lại để phóng viên chụp được cái cảnh này lại ngay góc chụp khiến ai cũng nghĩ họ đang hung nhau. Bị Trương Khâm chọc ghẹo Thiên Mạc lại không có nhân từ mà nói. Nếu cậu không muốn chết ngay bây giờ thì im ngay cho tôi. Lục Thiếu Thành ngồi quan sát nãy giờ mới lên tiếng. Trương Khâm, cậu quên cậu ta là kẻ nói được làm được hay sao? Cậu muốn chết sớm, nhưng tôi tạm thời chưa có muốn thiếu đi một bạn nhậu đâu nha. Ngay cậu thôi đi, tôi chỉ đùa có chút thôi mà. Còn cậu nữa đó, Thiên Mạc, người chọc giận cậu là phóng viên kia, cậu ở đây chốc giận tôi làm cái gì? thiên mặc uống thêm một ly rồi lại một ly nữa lục thiếu thành liền giói lấy ly rượu trong tay anh ta đặt xuống bàn đừng có uống nữa không lẽ cậu gọi bọn tôi ra đây chỉ để nhìn cậu uống thôi sao chuyện đó cậu giải quyết sao rồi chuyện tạp chí đó nghĩ diệt rồi chỉ vậy thôi sao trương khâm lại tiếp lời phải đó tôi cũng thấy lạ lần này lại giải quyết nhẹ nhàng như vậy thiên mặc vẫn như thế vẻ mặt không có tốt lên chút nào Lục Thiếu Thành lại nói Trân khâm, cậu vẫn chưa có hiểu con người máu lạnh vô tình này hay sao? Đừng có nghe lời là đã trội kết luận nha Cậu ta làm vậy là cho người ta bản án tử hình rồi Từ nay đến chết, tên phóng viên kia sẽ không có tìm được việc gì tử tế đâu Đừng có nhắc tới cái chuyện này nữa Cạn đi Thiên mạc lên tiếng các lời Thiếu Thành Sau đó cả ba cùng nâng ly cùng vào nhau rồi uống cạn Trong khung cảnh nhạc sập sình. Những trai thanh nữ tú cùng nhau túm tụm chơi hàng, nhóm khác đã thấm thuốc mà điên cuồng lắc như theo nhạc. Bóng dáng ba nam nhân khí thế ngút trời, ngồi ở vị trí trung tâm là nổi bật nhất. Họ khoác lên mình những món đồ đắt giá, khí thế rõ ra đúng chất con nhà chương giả. Những cặp mắt xung quanh sớm đã đổ dồn lên ba người họ. Ngưỡng mộ có, thèm thương cũng có. Ở cái thành phố này, ai mà không biết ba người chứ? Họ đi đến đâu đều chiếm mọi ánh mắt nhìn đến đó Ba cô gái ngồi gần họ đã môn men tìm tới Họ đều mang cái nhãn sắc mỹ miều Xinh đẹp sắc sảo Trên tay còn cầm ly rượu đi đến cạnh từng người mời uống một đi Cô gái mặc chiếc váy cúp ngực ngắn cũng lại bó sát Bó sát đến nổi ngực cô ta cũng sắp rơi cả ra ngoài Hai cô còn lại cũng không có kính đáo gì mấy lần lượt đến ngồi cạnh của Trương Khâm và Thiếu Thành mắt của Trương Khâm nãy giờ nhìn họ đến sắp trời xuống cầm anh đương nhiên cùng cùng đi cô ta rồi uống cạn tay còn luồn cả vào váy cô ta khuôn mặt của cô ta với ánh đèn mờ ảo cũng đã đỏ lên Thiếu Thành thì gạt ngang cái ý định vòng tay ôm anh của một cô gái ngồi cạnh làm cô ta bất hứng tỏ vẻ giận dỗi cô gái còn lại tức là cô mặc váy cúp ngực Ngồi sát vào thiên mạch, cô Nưng Ly vẻ mặt quyến rũ mời gọi người đàn ông quyền lực này. "Dương tổng, hôm nay không có vui sao? Sáng nay em có xem tạp chí về anh, bọn nhà báo đó đúng là có mắt như mù mà một người đàn ông dễ ngoài lịch lãm như vậy mà lại dám đăng tin bậy bạ, có đánh chết em cũng không có tin đâu. Nè, đừng có căng thẳng như vậy, thả lỏng mà uống với em một ly nghe, để để em đúc cho anh." Cô vừa đưa ly rượu đến gần môi anh, thì lập tức anh chụp lấy, rồi từ từ đổ ngược xuống khe đùi cô. Cái thứ chất lỏng màu đỏ đó cũng chảy hẳn vào trong nơi thầm kính của cô ta. Trương Khâm và Thiếu Thành nhìn cái cảnh tượng này như đã quen thuộc nên không có phản ứng gì. Chỉ là hai cô gái ngồi cạnh lại hết sức bất ngờ mà ngồi im lặng không dám nói gì. Cô gái kia bị hành động có thiên mặc làm cho quảng hốt Cô la lên một tiếng, rồi đứng dậy thật nhanh dưới sự dòm ngó của mọi người xung quanh. Dương Tổng, anh! Tức giận khiến cô lớn tiếng gọi thiên mặt. Anh cũng không có màn để ý đến cô ta, mà chỉ dối lấy ly rượu của mình mà uống cạn. Sau đó lại nhàn nhạt nói, nhưng ánh mắt tuyệt nhiên không nhìn cô ta lấy một cái. Một là biến ngay hai là lõa thể tại đây, cô chọn đi. Cô ta tuy vừa giận, vừa nhục nhã Nhưng cũng không có làm gì được Nên đành hậm hật bỏ đi mất Hai cô còn lại Mặt cắt không còn giọt máu Điền chạy theo cô ta Trương Khâm đang vui vẻ cùng cô gái kia Thì bị Thiên mặc phá hỏng không khí Nên mất hứng Thiên mặc Cô ta nóng bỏng như vậy Cậu không có dụng thì cho tôi đi Cao có như vậy làm gì Thiệt là mất hứng Thiên mặc không bảy may đến lời của Trương Khâm Mà nâng ly rượu trong tay lên Hôm nay uống say đi Tâm trạng của tôi không có được tốt. Cạn ly. Thiên mặt bị lên trang bìa tạp chí là chuyện bình thường. Cãi nhau với dương diễn cũng là chuyện cơm bữa. Nên những chuyện này vốn không có thể làm tâm trạng của anh tệ như vậy được. Lý do duy nhất là vì trưa nay anh đụng phải miễn nghi. Đúc xuống xe xem tình hình thế nào thì anh lại thấy gương mặt xinh đẹp của cô. Anh đã nhìn vào gương mặt đó rất lâu. Sau đó, thay vì say đắm với vẻ đẹp của cô... Gương mặt anh thoáng một chút đanh lại, ánh mắt cũng sắc bén nhìn cô và tức giận đến nghiến răng nghiến lợi vì cô và người trong tấm hình khiến cho ba mẹ của anh cãi nhau suốt một thời gian dài giống nhau đến 8-9 phần. Kể từ lúc đó, gương mặt của cô luôn hiện diện trong đầu anh, cả những ký ức ba mẹ anh cãi nhau đến nảy lửa cũng thi nhau ùa về. Thiếu Thành thấy anh đã uống quá nhiều nên ngăn anh lại. Được rồi, đừng có uống nữa. Cũng trễ rồi, chúng ta về thôi. Thiếu Thành nhìn sang Trương Khâm nháy mắt một cái. Trương Khâm hiểu ý nên cũng nói theo. Đúng vậy đó, chỉ là một bài báo dớ dẫn thôi, không có đáng để cậu sầu não như vậy đâu. Hôm nay đến đây là đủ rồi, chúng ta về đi, hôm khác uống tiếp. Trương Khâm vừa nói xong, ánh mắt dời ra phía cửa ra vào mà đứng trồng. Thiếu Thành và Thiên mặc thấy vẻ đứng hình của Trương Khâm như vậy, cũng liền nhìn theo về phía đó. Từ cửa ra vào, Một đám người dáng vẻ hung tợn, trên tay còn cầm cả vũ khí đang tiến vào trong. Bên cạnh tên đầu sỏ mập mạp còn cả cả cô gái bị thiên mặc đổ rụ lên người đi bên cạnh. Cả ba người đều đứng lên nhìn về phía bọn người kia, vẻ mặt lại không có chút gì sợ sệt cả. Trương Khâm tặc lưỡi rồi lắc đầu. Lại có kẻ đến nộp mạng nữa rồi kìa. Thiên mặc ánh mắt hình viên đạn hướng về phía đám lưu manh đó mà khóe miệng lại cười hắt ra một cái rồi gằn từng chữ. Đến thiệt là đúng lúc. Thiếu Thành luôn là người thận trọng trong mọi việc hơn hai người kia. Chúng khá đông, đó, chúng ta cũng đã say rồi. Cẩn thận một chút. lò cái gì? Đến thì chiến thôi. Trường Khâm tiếp lời Thiếu Thành. Bọn hung cận kia đi thẳng đến khu vực bàn của ba người. Tên mập đầu rõ trừng mắt lớn tiếng. bà đứa tụi bay đứa nào dám vô lễ với em gái của tao? Mau ra đây. Cả ba đều không trả lời. Cô gái kia liền hướng tay chỉ về phía thiên mặc giọng nũng nịu. Anh hai, là cái tên đó đó, đã đổ rượu vào người của em, còn vọ sẽ cho em lõa thể nữa, anh phải lấy lại công bằng cho em đó. Tên mặc đó, nghênh lên tiếp tục trừng mắt nhìn thiên mặc là mày sao, thằng nhảy tranh. Hắn vừa dứt lời, là vừa lúc nhận một cú đấm như trời giáng của thiên mặc Đám đàn em đằng sau thấy vậy liền nhào lên đánh trả, kẻ cầm dao người cầm gậy thi nhau tấn công cả ba người. giây lát tiếng nhạc trong club tắt hẳn, mọi người xung quanh thay nhau chạy tán loạn, tiếng hé cũng giang lên khắp nơi, khung cảnh hỗn loạn vô cùng. không bao lâu tiếng loạn xoảng của chai thủy tinh, tiếng bàn ghế da đập vào nhau kêu lên liên hồi khiến mọi thứ xung quanh trở nên hỗn độn. những thứ hung khí bằng kim loại phản xạ dưới ánh đèn liên tục lóe lên những tia sáng đáng sợ. phía giang giữa của club Trương Khâm đang xông vào đám lưu manh rồi lần lượt hạ gục từng tên. Không may, dài trái của anh bị chém trúng một nhát, nhưng có vẻ không có sâu lắm. Phía anh xử lý đã xong, anh lấy điện thoại bật báo hiệu với nhóm đàn em rồi lại chạy đến nơi hai người bạn của mình tiếp sức. Bọn chúng như chỉ nhắm vào Thiên Mặc mà chém tới. Thiếu Thành cũng tiến vào đó giải dây giúp anh. Thiên Mặc dùng dài chai trụ có sẵn ở xung quanh làm vũ khí tay của anh mạnh mẽ đập thẳng vào đầu dài trên máu của bọn chúng cũng tua rửa chuyền ra khắp nơi trên mặt và áo của anh cũng đã lớn đốm máu của chúng tên mập cầm đầu nhìn thấy từng tên đàn em lần lượt bị hạ nên liền rút khẩu súng ngắn trong người đem sẵn ra chĩa thẳng vào đầu của thiên mặc thiên mặc nhìn hắn nhích mép một cái thì một giây sau tay cầm súng của hắn đã bị bẻ gập lại phía sau súng cũng rơi vào tay của anh anh kéo cò rồi chỉ súng ngược vào đầu của hắn. Hành động nhanh như chớp của anh, làm hắn trở tay không kịp, chỉ đành đứng yên ra đó mà lịnh cho bọn đàn em. Tất cả dừng lại ngay! Bọn đàn em đang hăng say đánh trận, thì nghe hiệu lệnh từ tên mập. Ngay sau đó, ai nấy đều dừng mọi hành động, nhìn về phía thiên mạc. Bọn đàn em trao mày, một tên trong đó hùng hổ lên tiếng. Mau buông đại ca tao ra! Hôm nay mà đại ca của tao có mình thì gì, mày cũng sẽ phanh thay tại đây đó, đừng có hòng mà chạy thoát! Thiên Mặc lại nhanh như thổi, chĩa súng vào tên vừa nói rồi mạnh tay bóp cò. Viên đạn xuyên qua ngực trái, hắn ta liền ngã xuống đất chết ngay tại chỗ. Thiên Mặc lại nhanh chóng thu súng về, kéo cò rồi chỉa vào đầu tên mập. Thiếu Thành và Trương Khâm thấy vậy cũng chạy lại đứng cùng với Thiên Mặc. Thiếu Thành thấy trên vai của Trương Khâm bị thương liền hỏi: "Không sao chứ?" "Không sao, chuyện nhỏ, không chết được đâu." Thiên Mặc lúc này mới nhìn thẳng vào tên mập, giả mặt tối sầm đầy sát khí, miệng nhả ra từng chữ khiến cho hắn không rét mà trung. Hồi nãy mày gọi ai là nhã ranh? Tinh mọc thấy thiên mạc thật sự dám giết người lại còn bình tĩnh như vậy, nên tay chân đã run lên, giọng nói hùng hồn lúc mới vào cũng không còn, đổi lại là kiểu nói ấp a ấp úng không thành câu. Dương Dương Dương tổng, tôi tôi tôi có mắt như mù, Mong Dương tổng tha mạng cho. Do cái kẻ hàng này của tôi, tôi, tôi sẽ đổi ơn dương tổng, sau này không có dám lỗ mãn gì nữa. Chảy rồi, lại đùng một tiếng, giọng nói lạnh lẽo như cõi âm của anh cất lên, cũng là tiếng súng gian lên làm ai nấy đều quảng sợ. Máu trên phần thái dương của tên mập cũng đã chảy dài xuống đất. Hắn trừng mắt lần nữa, rồi ngã gục xuống dưới sự chứng kiến của bọn đàn em. Bọn đàn em bị một phen hết hồn hết día, liền ba chân bốn cảnh chạy mất. Cô gái hồi nãy cũng chưa hết quảng sợ mà ngồi bệt xuống dưới chân bàn. Hai tay ôm lấy đầu dẻ kinh hãi tột độ. Thiên mặt như chưa hả được cân giận mà thả xuống xuống đất. Hai tay nhét túi từ từ tiến lại gần cô ta. Hình như cô không có nghe thấy lời cảnh báo của tôi. Cô ta mặt mày đã tái xanh, nghe giọng anh ở trên đỉnh đầu mà không dám ngước lên nhìn. Cô đã bọ dưới chân anh mà cầu xin không ngớt. Dương tổng! Tôi cầu xin anh tha cho tôi. Tôi sai là tôi sai rồi. Tôi không có nên lấy trứng chọi đá. Anh tôi cũng đã bị anh giết rồi. Anh làm ơn tha cho tôi đi được không? Đứng lên. Thiên mặt lại lệnh lùng ra lệnh. Cô ta dù sợ nhưng cũng không dám chống lại anh. Cô từ từ đứng lên đối diện anh. Anh tiến đến một bước. Cô ta lùi hai bước. Cứ kẻ tiến người lùi. Đến khi lưng của cô... Dựa vào bức tường đằng sau, thiên mặt vẫn giữ vẻ hiên ngang nhìn cô. Nếu biết sẽ có kết quả không tốt, thì ban đầu đừng có nên làm. Tôi sai, tôi sai rồi. Hay là tối nay tôi phục vụ anh xem như chuột lại tội có được hay không? Tôi xin anh tha mạng, tôi cầu xin anh. Cô không ngừng cầu xin. Nước mắt cũng không có ngừng rơi xuống làm nghề cả mascara. Khiến không ai nhận ra cô gái xinh đẹp lúc ban đầu nữa. Thiên mặt không có gì dáng dẻ yếu đuối sợ hãi của cô ta làm cho yếu lòng. Ngược lại anh lại mạnh tay xoẹt một cái. Chiếc váy ngắn cũng cỡn của cô liền thành hai mảnh rồi đáp thẳng xuống đất. Thân hình nóng bỏng của cô chỉ còn lại miếng dáng lót ngực cùng với chiếc quần chip lọt khe hiện ra trước mặt mọi người còn ở đó. Cô hét lên một tiếng rồi ngồi thộp xuống dùng hai tay tự ôm lấy thân mình. Gương mặt cúi sầm xuống nhục nhã nứt nở. Trương Khâm đứng đối diện gần đó lắc đầu tiếc nuối. Một mỹ nữ như vậy mà cậu lại không có cần tiếc thiệt. Cậu ta đúng là không có biết thương hoa tiếc ngọc cái gì hết đó. Tôi thật lo sợ cho người nào mà tương lai được làm vợ cậu ấy đó. Trái với vẻ đùa cợt của Trương Khâm, Thiếu Thành lại nghiêm túc. Cậu có thôi đi không? Đừng có nói những lời này trước mặt của ta nếu như cậu vẫn còn muốn tìm mỹ nữ. Bên kia Thiên mặt lại gằn lên từng chữ một. Thiên mặt tôi. Từ trước tới bây giờ, nói được làm được Đây là sự trả giá của những kẻ không có xem lời tôi nói ra gì Nói xong, anh liền quay lưng đi thẳng ra ngoài Nhìn bóng anh dần đi khuất sau cánh cửa Ánh mắt của ta liền long lên sòng sọc Dường thiên mạc, anh nhất định phải trả giá cho những việc ngày hôm nay Lạc Minh hi tôi sẽ khắc cốt ghi tâm cái chuyện nhục nhã này Có chết cũng không có quên đâu Thiếu thành thấy thiên mạc đã bỏ đi Anh cũng quýt dài trương khâm rồi nói, Cậu ta say rồi, cậu đưa cậu về đi, tôi sẽ ở lại xử lý hậu quả này đã. Được, giờ tôi đi trước, có cần giúp đỡ gì thì gọi cho tôi, tôi quay lại ngay. Không có cần đâu, đi đi, tôi gọi người của mình đến rồi, bọn họ sẽ đến nhanh thôi. Cũng đúng, ở cái thành phố này ai là dám đụng chạm đến họ, nếu còn muốn yên ổn kiếm tiền thì tốt nhất đối với chuyện liên quan đến ba người họ, thì có mắt như mù là tốt nhất. Lúc này một nhóm người chạy vào bên trong Trên người ai nấy đều mặc đồng phục màu đen u ám Tất cả đều là bọn đàn em của Trương Khâm Anh đến trước mặt tất cả họ Một người trong số đó cúi đầu Xin lỗi thiếu gia, chúng tôi đến trễ Trương Khâm vì gấp trúc muốn đuổi theo thiên mặc Nên cũng không muốn nói nhiều với đàn em Anh chỉ ôn tồn ra lệnh Các người ở đây dọn dẹp nơi này cho sạch sẽ đi Sau đó quay về Dạ, tôi tôi hiểu Ý dộn dẹp sạch sẽ ở đây là xử lý những cái xác bị ba người bọn anh đánh chết đang nằm sống sồi ở dưới đất. Trương Khâm đuổi theo thiên mạc. Anh vừa ra tới đã thấy thiên mạc ngồi vào trong xe mà phóng đi như gió. Anh vội vàng lên xe của mình mà phóng đi theo sau. Trong màn đêm dày đặc, dưới ánh đèn đường cùng những ánh đèn nhấp nháy đủ màu của nhiều tòa cao ốc. Chiếc Maybach Exelero được sản xuất chất lượng có hạng giá của nó lên đến 10 triệu USD. Được Thiên Mặc lái với tốc độ xé gió. Trương Khâm lo lắng, ngón tay cũng nhấn vào thao tác vào màn hình trong xe gọi cho Thiên Mặc. Trương đổ hai lần, thì Thiên Mặc tắt máy đi. Trương Khâm lúc này mới phát giác, Thiên Mặc đi hướng này hình như không phải quay về biệt thự. Trương Khâm liền càm chàm, cái tình khốn này say như vậy mà còn muốn đi đâu không biết được nữa. Nói như vậy. Nhưng Trương Khâm vẫn cố gắng lái xe bám sát theo thiên mạc. Mỗi lần xe của thiên mạc lạng lách một chút hay xích da vào cái phương tiện khác một chút cũng đủ làm cho Trương Khâm nhảy tim ra ngoài. Cái tên điên này bị điên thiệt sao? muốn chết thôi cả! Trương Khâm liên tục chửi thầm. Trời đã khuya. Những con đường nhựa trải dài cũng dần gắn tên. Đèn từ những tòa cao ốc cũng dần tắt hẳn. Một thành phố rộng lớn lại xăm út. Bây giờ đã chìm hẳn vào yên tĩnh. Vậy mà hai chiếc xe kia vẫn cứ lao đi chung dút. Rất lâu sau, xe thiên mặc mới rẽ vào cổng bệnh viện có tiếng nhất thành phố. Từ kỳ, Trương Khâm có hơi nhíu mày khó hiểu, nhưng vẫn lái vào sau xe thiên mặc. Nhìn thấy thiên mặc đang dễ lệnh lùng đến trợ người. Bước chân lại dội vàng đi vào trong sảnh bệnh viện, làm cho Trương Khâm chạy theo muốn hụt hơi. Trưng Khâm không biết anh định làm thứ gì Thì liền gọi giói theo Nè, cậu định đi đâu vậy? Vừa mới gây chuyện thì còn khỏe khoắn không á sao? Bây giờ lại hư não rồi hả? Thiên Mặc định bước đi tiếp mà không quan tâm lời Trưng Khâm nói Nhưng bước chân của anh chợt khựng lại Đợi cho Trưng Khâm chạy đến thì lãnh đạm Cậu cũng bị thương rồi Vào đi băng bó đi Nè nè, cậu nói nhiều một chút có sẽ chết hay sao? Cậu định đi đâu phải nói cho tôi biết một tiếng chứ Thiên Mặc nói xong, là bước chân cũng liền bước tiếp. Trương Khâm bị thương nên cũng không có thèm đuổi theo anh ta nữa, mà quay ra gọi y tá đến băng bó vết thương. Thiên Mặc vào thang máy, nhấn nút tầng 10, tầng bệnh VIP. Cửa thang máy mở ra, anh liền giả phải rồi đi thẳng đến phòng bệnh VIP ở cuối hành lang, là phòng bệnh của Cao Mỹ Nghi. Anh đứng ngoài cửa, hai tay nhét túi, vẻ mặt lại trầm tư suy nghĩ thật lâu thật lâu cuối cùng anh không vô mà ngồi lại ghế đá trước cửa phòng ngoài hành lang anh lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa nam nhân chỉ khi có chuyện khó nói mới dùng đến thuốc lá để tâm tư được thư thả suy nghĩ một chút khói thuốc từng hơi từ miệng của anh phả ra làn khói trắng xóa bay khắp xung quanh anh làm cho khuôn mặt của anh lúc này có chút quyền ảo lại mang một vẻ khô đơn thống khổ một điếu hai điếu rồi thêm bao nhiêu điếu cũng không đếm sỉ nữa dưới chân của anh lúc này rải rác toàn là đầu thuốc lá sau anh lại chích một hơi cuối cùng rồi thả xuống đất dùng chân đạp lên để dập tắt đi bước chân của anh lại xê dịch lại trước cửa phòng anh vẫn không vào mà chỉ đứng đó nhìn qua cô kính nhỏ trên cửa thấy cô đang nằm ngủ say sưa bên trong trên tay còn cắm ống truyền dịch. Trương Khâm băng bó vết thương xong vẫn chưa thấy anh quay lại, nghĩ anh đến đây có lẽ thăm bệnh, lại nghĩ nơi anh đến có lẽ là tầng VIP nên Trương Khâm đã lên thẳng tầng 10 tìm anh. Đi tới đi lui mấy vòng, cuối cùng cũng gặp anh đang đứng trước cửa một căn phòng. Trương Khâm tò mò không biết ai lại có thể khiến cho Dương Thiên Mạc có thể nửa đêm đến đây mà chỉ đứng ngoài cửa như vậy. Trương Khâm đi đến cạnh anh, cũng ghé mắt nhìn qua ô kính trên cửa mà nhìn vào trong. Vài giây sau, Trương Khâm ồ lên một tiếng, rồi lại dở giọng treo thiên Mặc: Tôi tưởng cậu nữa đem đến bệnh viện làm gì, thì ra đến để thăm mỹ nữ này à. <cười> cậu đã có phụ nữ của mình rồi sao? Hồi nào vậy? Thiên Mặc không có nhìn nữa, mà quay lưng đi, miệng lại lạnh nhạt. Cô ta là người viết bài tạp chí sáng nay đó. Trương Khâm đi theo anh, Nghe nói xong Trương Khâm lại ngạc nhiên và thương xót. Thiên Mạc, cậu đúng là ác ma mà. Một mỹ nữ như vậy mà cậu xử lý đến nhập viện luôn rồi. Tôi còn tưởng cậu chỉ nhân từ đuổi việc của ta thôi chứ. Thiên Mạc lại trầm tư không nói gì. Hai tay lại cho vào túi đi xuống lái xe trở về biệt thự. Buổi sáng lại đến, từng tia nắng như những giọt mật ngọt rơi xuống từng khóm hoa cỏ cây lá. Nắng khẽ xuyên qua khe cửa, len lỏi vào trong phòng bệnh của Mỹ Nghi, như đang sưởi ấm cho cô sau đêm dài lạnh lẽo. Mỹ Nghi dụi mắt thức dậy, trong lòng cũng cảm thấy khỏe khoắn hơn hôm qua khá nhiều. Chỉ có chân cô đang bị bó bột, khiến việc đi lại trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Cô vớ tấm chăn, rồi ngồi dậy định thử để chân xuống đứng lên, nhưng chân mới vừa chút xuống chưa chạm đất thì một cảm giác dứt chối lại nổi lên. Làm mi tâm của cô cũng nheo lại. Lúc này, tiếng gõ cửa trời gian lên. Sau đó, y tá cũng mở cửa bước vô, trên tay còn cầm theo một khay thuốc và một số dụng cụ thăm khám cho bệnh nhân. Y tá thấy cô như có ý định bước xuống, nên dội đến ngăn cản Cô cao, chân cô bị gãy, nên tạm thời không có thể tự tiện đi lung tung được. Vẫn là nằm nghỉ yên sẽ tốt hơn. Ờ, nè để cho tôi đỡ cô nằm xuống nha. Thật ra Mỹ Nghị buồn đi vệ sinh, cũng đã không có đi cả đêm rồi. Nhưng vì ngại không nói trước mặt cô y tá, nên Mỹ Nghị đành để cô dìu mình nằm xuống. Nằm xuống xong, cô y tá gặp nhiệt độ cho cô, rồi hỏi thăm cô vài câu. Cô có cảm thấy chỗ nào không có khỏe không? Có chỗ nào còn đau không? Trên người cô, ngoài trừ cái chân bị gãy có hơi nhức, vết thương ngoài da trải rác khắp người, có hơi trăng rác, thì không còn chỗ nào khác không khỏe cả. Cô liền trả lời cô y tá. Cái này thì không, chỉ có chân bị gãy của tôi có hơi đau thôi. Ngoài ra mọi thứ khác tôi đều thấy bình thường. Cô y tá ậm ừ gật đầu một cái, rồi nhìn cô có vẻ ân cần. Vậy, lát nữa tôi sẽ báo với bác sĩ cho thêm thuốc giảm đau cho cô. Tôi vừa đo thân nhiệt cho cô, hiện tại cô không có sốt. Cô y tá chưa nói xong, thì ngoài cửa lại có người giàu. Đây là người bạn thân nhất của cô tên Hạ Linh Đăng. Linh Đăng là bạn thời trung học của cô, sau khi tốt nghiệp cũng thi vào trường báo chí và trùng hợp lại cùng được tòa soạn báo minh Tinh tuyển dụng. Hai người lại trở thành đồng nghiệp thân thiết. Hôm qua Linh Đăng có nghe cô bị đuổi việc. nhưng công việc của tòa soạn quá bận rộn nên đến sáng nay cô mới tìm Mỹ Nghi. Nhưng điện thoại gọi không được, Cô bèn gọi cho trưởng phòng hỏi tung tích của Mỹ Nghi mới biết Mỹ Nghi gặp tai nạn. Đang nhập viện ở đây, sở dĩ trưởng phòng biết chuyện vì con ma tiếc tiền như Mỹ Nghi sau khi đến bệnh viện đã gọi cho trưởng phòng nói ra tình trạng của mình và hỏi anh có được hưởng chế độ tai nạn lao động hay không. Vì cô chỉ vừa rời công ty vài phút. Chính vì vậy, vậy, hôm nay Linh Đang mới tìm được cô. Linh Đang bước vào trong phòng, trên tay còn cầm cả thức ăn và trái cây. Thấy cô y tá đang khám cho Mỹ Nghị nên Linh đang đi thẳng tới bộ ghế sang trọng nhất trong phòng rồi ngồi chờ. Cô y tá lúc nãy chưa nói xong, lúc này lại tiếp tục nói. Đã có người đặt phần ăn cho cô rồi, lát nữa sẽ có người đem lên đây cho cô. Cô nhớ đừng có đi lung tung, nếu không chân cô sẽ không có khỏi đâu. Nếu cô không còn thắc mắc gì nữa thì uh, tôi xin đi trước. Cô có việc gì cần gặp y tá hay bác sĩ thì cứ nhấn chuông báo động ở ngay trên cạnh giường này nghe. Nghĩ nghi cười một hồi rồi gật đầu Lúc này trong đầu của cô Mong cho cô y tá mau chóng nói xong Thì đi ra ngoài đi Để cô còn đi dậy sinh nữa Linh đang đến đúng lúc Làm cho cô mừng vui không thể tả Được tôi nhớ rồi Cảm ơn cô nghe Cô y tá trở ra ngoài Lúc này Linh đang mới đi đến cạnh cô Miệng cười tươi Ánh mắt mang vẻ ngưỡng mộ treo đùa cô mà không chịu để ý nét mặt nhăn nhó vì bị kiềm nén quá lâu của cô tớ còn tưởng cậu bị thương nặng lắm thì ra cậu trúng số rồi nè, nói tớ biết một chút đi ai đã gây tai nạn cho cậu còn để cậu nằm phòng bệnh đắt đỏ như vậy nữa phòng bệnh như vậy chỉ có bậc dương giả mới dám nằm thôi đó nghe lại còn đặt sẵn cả đồ ăn cho cậu nữa nè, có phải người nào đó thích thầm cậu không nếu không tại sao lại có chuyện tốt như vậy chứ Mỹ nghi không chịu được cô bạn vô tâm này Hưng ngưỡng ngồi dậy lần nữa, mới đến thôi, đã thao thao bất tuyệt không có thèm hỏi cô có cần giúp gì không, thật là tiếc cho hai tiếng bạn thân mà, cô không chờ được nữa, mà liền nói, Bà cô ơi, bây giờ cậu có thể giúp tớ đi vào nhà vệ sinh được hay không, tớ mắc quá rồi đi nè, cậu còn nói nữa là tớ không có xong đâu đó. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 1 trong 10 tập của bộ truyện Vị của tình yêu tác giả Tử Ngôn Nam Phương xin cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Mong gặp lại quý vị trong tập 2.